láng thang một lúc, hai người ra tới sân chùa gặp bất cứ ai quen dù thân hay không, tổng cũng đều xông lại bắt tay mà nói dăm ba câu tử giả để ngày mai lên đường. rồi tổng vòng ra phía vườn xoài nhìn lại khung cảnh quen thuộc mà những buổi trưa nắng gắt gã thường ra ngồi hóng mát, có khi nằm lăn lóc dưới gốc cây ngủ một cách bình an. sau cơn say dịu dàng hôm nay tổng thấy Lòng trùng xuống vì luyến nhớ Gã chớp mắt, ngó quan Rồi lững thững bước đi Vào gã sôi Ở cuối vườn Tòng bỗng nhật mình thêm cặp trai gái đang quấn lấy nhau Giữa tàn cây cổ thụ Gã đàn ông ngồi, nghiêng trên trách Nhưng tổng nhận ra ngay Đó là thằng Huỳnh đang quàng cánh tay Qua lưng cô gái, ngã đầu Trên vai gã Dù chỉ quan sát từ phía sau lưng Tổng cũng biết chắc đó là vợ thật san bởi mái tóc và dáng người đã quá quen mắt đối với tổng. Tổng lặng người đứng khựng lại, làm Tâm cũng dừng lại theo. Chúm mắt nhìn và buột miệng kêu lên nho nhỏ. "Ủa, thằng Huân." Tưởng con nhỏ đó mê ai, đâu rẻ thằng Huân. Câu nói của Tâm, tổng nghe như một lời mỉa mai nắm chỉ tòng khiến cho tự ái trong lòng bị tổn thương trầm trọng tòng vừa cúi mặt vừa ngượng vừa buồn hóa ra bao lâu nay cái phong độ hào phóng của tòng lối cư xử thân tình và sự tự tin của tòng chẳng gây được một chút chú ý nhỏ nhoi nào trong lòng vợ của thạch san mỗi lần gặp tòng vợ thạch san nói cười bùa vập ân cần săn đón khiến cho tòng cứ chủ quan tin rằng mình có một chỗ đứng đặc biệt đến nỗi nhiều lần hãn diện khoe với cả tâm cái con nhỏ đó nó mê tao lắm mỗi lần tao chơi nó đâu có lấy tiền vốn nể tòng lớn tuổi và lại sặn đời hơn mình nên tâm chỉ im lặng giả vờ thán phục thế nhưng kỳ thực trong lòng hết sức ngờ vực câu nói của tòng là bởi vì bất cứ khách hàng nào khi vừa Bước vào chưa làm ăn gì đã phải trả tiền trước Do chính tay Thạch San kiểm nhận Thì làm sao có chuyện hẳn lạc miễn phí được Bởi Thạch San chỉ có một nhiệm vụ nằm sẵn trên giường Chưa có nhìn đến tiền bạc bao giờ đâu Mà dành đặc ân cho Tòng miễn phí Câu nói phét vì tự ái đó Đến giờ này Tòng mới thấy gai người vì xấu hổ Trước mặt Tòng và Tâm Vợ thạch san Đang ngồi mùi mẫn trong cánh tay của Huỳnh Và Tổng hiểu ngay rằng Chính Huỳnh là động lực duy nhất Khiến nàng bỏ nghề rước khách Tổng thấy bút nhói Như có một mũi dao nhọn vừa khắc vào tim Cái thằng Huỳnh tầm thường kia Vừa xấu, vừa nghèo Mỗi lần đến chơi Phải ghi sổ Thế mà Lại đánh bạc Một gà hảo hoa như Tòng Thì cuộc đời chẳng còn có một quy luật nào hợp lý Tòng cố lấy lại bình tĩnh Quay sang Tâm Gưỡng cười nói một câu vô nghĩa Thằng Huỳnh ngày mai nó đi rồi Vậy mà bữa nay còn ráng mà gỡ gạc. Tâm Cảm thông sự bối rối của Tòng vội phân trần dùm Tụi nó quen nhau từ bên Miên Hồi đó gia đình thằng Huỳnh sống ở Miên Đuổi về Việt Nam sau này mà. Hèn gì cái thằng Huỳnh nói tiếng biên ý hệt như người biên chính gốc. Tâm an ủi tiếp. Bởi vậy con vợ thật san mới mê nó. Nhưng mà, mai thằng Huỳnh nó đi rồi, tao cá với mày là con nhỏ nó nó quên liền. Tổng đồng ý ngay với nhận xét của Tâm, chẳng phải vì nhận xét ấy hợp lý. Với ý muốn của Tòng mà vì trước mắt Tòng những chuyện tình ở chạy tạm cư này vẫn thường bạo phát bạo tàn như vậy. Yêu đường rất nhanh, rất dễ, để rồi xa mặt chỉ vài hôm đã cắt lòng vĩnh cửu đoán được tâm trạng của Tòng. Tâm, giá tai đề nghị. Thật san nó đang đi kiếm thằng Huỳnh để đòi nợ? Giờ tao với mày, chạy đi kiếm gặp San đi. Cho nó biết thằng Huỳnh đang ở đây. Tòng, Thở dài ngắt lời Làm ra vẻ quân tử Tao thích không nên Kêu thằng Thạch San tới đây thì tội nghiệp cho tụi nó Tâm gơ ngác hỏi lại Tội nghiệp ai? Mày nói tội nghiệp ai? Thì tội nghiệp thằng Huỳnh Vợ Thằng Thạch San chứ còn ai nữa Đi lần nào ngày mai thằng Huỳnh nó cũng đi rồi Tâm bực mình cãi Mày nói chuyện Không đâu vào đâu Đủ má má Mày tội nghiệp thằng Huỳnh Tao tội nghiệp thằng Thạch San Thằng Huỳnh Thiếu tiền thằng Thạch San Mà còn dê vợ nó Cả chớn thiệt Vừa nói Tâm vừa kéo tay Tòng Bước nhanh ra khỏi vườn xoài Trong thâm sâu Tâm chẳng thương gì Thạch San Mà cũng chẳng quán thù gì Huỳnh Gã chỉ tò mò muốn chứng kiến Một hoạt cảnh đánh ghen Cho vui mắt mà thôi Còn Tòng thì khác Dĩ nhiên Tòng không yêu vợ thật san đến độ phải ghen. Bởi vì ai lại ghen đến một cô gái giang hồ bao giờ? Huống chi chính Tòng là người đã đưa Huỳnh lại ngủ với nàng lần đầu tiên thì còn ghen tương cái gì nữa. Nhưng lòng tự ái đã làm cho Tòng đâm hạch. Muốn thật san, ta lui cổ con vợ về, nện cho nó một trận để Tòng hạ giận. Tuy trong lòng tính như vậy, nhưng bề ngoài. Tổng vẫn làm ra vẻ hờ hững, bảo tâm một cánh miễn cưỡng. Biết thằng Thạch Sa nó ở đâu mà kiếm nó bây giờ? Tâm nóng lòng. Đáp. Thì chắc nó tới nhà thằng Huỳnh hoặc nhà thằng Phước chứ đâu. Chính mày bảo. Với nó là thằng Phước đang nhậu ở nhà thằng Huỳnh mà. Tổng sực nhớ ra bảo. Ừ. Thằng Huỳnh xạo thiệt. Sáng nay gặp tao ngoài chợ. Chính nó rủ. Tao chiều nay tới nhà nó nhậu. Vậy mà giờ nó trốn ra đây ôm đào. Tao mà tới là bị nó cho leo cây rồi. Bởi vậy mới nói. Thôi, giờ mình đi kiếm thằng Thạch San. Mày tới nhà thằng Huyền Tao qua nhà thằng Phước gặp Thạch San. Kéo nó ra đây liền, bắt tại trận. Tòng gặt đầu đồng ý, rồi cùng cắm đầu chạy ngược về khu 1 dọc được gặp bất cứ đám đông nào hoặc bất cứ nhà nào quen hai đứa cùng ngó vào hoặc đứng hẳn lại xem có thạch san ở trong đó không chúng quên hẳn một sự kiện là thạch san cư ngụ bên khu 3 đã ít lai vãng ra ngoài chẳng giao dịch với ai thì có mặt ở đây đâu mà tìm rất may cho tòng và Tâm là vừa về đến khu 1 thì đã thấy thạch san khập khiễng bước đi trên khoảng sân rộng dưới nắng oi nồng của buổi xế chiều tay gã cầm cuốn sổ miệng lẩm nhẩm nói một mình chắc là chỉ rửa những đứa ngủ với vợ gã mà thiếu tiền tâm mừng quá đập vào vai tòng rồi chạy lao tới chỗ thạch san vừa thở vừa báo cáo tình hình khẩn trương thạch san ngay dứt câu trợn mắt nghiến răng không nói được lời nào chỉ đưa mắt nhìn tòng đứng bên cạnh tâm Tổng gật đầu xác nhận những điều Tâm vừa nói là đúng sự thật, lập tức cả ba ham hở kéo nhau ra hiện trường, chuẩn bị thanh toán món nợ máu. Người người qua lại ồn ào. Chẳng ai để ý đến nét mặt hầm hầm của Thạch San, bất chợt. Nếu có chăng thì chỉ tội nghiệp. Thấy gã què mà phải vừa đi vừa chạy bên cạnh Tâm và Tổng, tới gần chỗ hẹn hò của vợ Thạch San. Tầm kéo tay Tâm bước chậm lại, rồi nép sau một gốc cây. ghé tay Tâm nói nhỏ: "Tao với mày đừng có ra mặt kỳ lắm." Tâm gật đầu, rồi chỉ tay cho Thạch San thấy cảnh tượng náo nề đang diễn ra trước mắt. Cách chỗ ba người đang đứng khoảng hơn 50m, hai kẻ tội lỗi vẫn bình thản ngồi bên nhau say đắm, không biết tai họa nghìn cân sắp giáng xuống đầu. Tâm dục Thạch San Đó, tụi nó đó Tớ nắm thấy mẹ ơi Thạch san cầm cuốn sổ Lừ lừ Tới trước mặt Trước cặp mắt Theo dõi cực kỳ hồi hộp Của Tòng và Tâm Tòng ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt lo âu bảo Tâm Nếu mà thằng Thạch san nó làm dữ quá Thì tao với mày phải nhào vô can nhé Tâm gạt đi kệ mẹ nó chứ Sao lại phải can Tòng giải thích Rồi có chuyện gì Tụi nó không đi Mỹ được thì tội nghiệp Tao nói cho mày nghe Đánh lộn là tội hình Mỹ nó bác đơn liền Mà Không bị Mỹ từ chối Thì không vô nằm nhà thương Hoãn chuyến bay Tội nghiệp với thằng Huỳnh Không biết chừng còn đi tù nữa Tâm tạc lưỡi Mày ưa nói chuyện gì Không đâu à Lúc nào cũng tội nghiệp tội nghiệp Tao muốn tụi nó đánh lộn Mình đứng đây coi chơi Thằng Tạch San đi cãi nhắc Sức mấy làm gì được Tân Nguyên? Mày muốn cái gì Thảo Cái mày? Đang nói Tâm bỗng ngưng bạch vì thấy Thạch San đã bước tới sau lưng Huỳnh khiến cho cả Huỳnh lẫn vợ gã cùng đứng bật dậy. Tâm há mồm chối mắt theo dõi. Tòng cũng nín thở chờ đợi. Thế nhưng trái với dự đoán của Tâm và Tòng, hoàn cảnh đánh ghen không diễn ra ồn ào như chúng mong đợi, thậm chí Thạch San Cũng chẳng lớn tiếng quát nạt tình địch và dâm phụ Cả ba đứng nói chuyện phải quấy với nhau khoảng 5 phút Rồi vợ Thạch San Thỏ tay vào túi quần jean Lôi ra một nắm tiền đưa cho chồng Thạch San đỡ lấy Đếm cẩn thận rồi Gật gù nhét vào túi Quỳnh gật đầu chào Bắt tay Thạch San và bỏ đi Vợ Thạch San ô yếm cùng chồng Quay trở lại Trước cặp mắt ngơ ngác thất vọng của Tòng và Tâm thật san tiến lại nhìn tâm nhìn tổng nở nụ cười biết ơn và hớn hở thông báo thằng huynh nó trả tiền rồi tổng khẽ lắc đầu đưa mắt ngó tâm đến giờ phút này thì cả hai người nhìn ra một sự thật cụ thể là thật san đã hoàn toàn tắt lửa lòng chỉ còn nghĩ đến tiền chứ không không còn mảy may vướng bận một chút tình cảm nào trong lòng vợ gã muốn làm gì thì làm miễn làm sao mang tiền về là được Gã mở cuốn sổ nợ, lấy cây bút gạch bỏ tên Huỳnh, rồi gấp lại và hãn diện giải thích với Tổng. Vợ tao ra chợ, ngang qua nhà thằng Huỳnh, vào kiếm nó để đòi nợ, nhưng nó không có nhà. Nghe người ta nói nó ra đây, vợ tao. Theo tới cùng, mới gặp được nó, hên thật. Không gặp bữa nay thì mai nó đi mất rồi. Tổng đứa mắt nhìn vợ thật san và trong khoảnh khắc gã thấy hết sức chán nản vì sự dối trá của người đàn bà mà tòng. Từng dành nhiều thiện cảm. Lại càng chán nản hơn vì lời nói dối ngây ngô đến thế mà vẫn đánh lừa được cái thằng chồng. Cổ nhân có câu khi yêu, người đàn bà trở nên thông minh còn người đàn ông thì trở thành ngu dại. Cái chân lý ấy có lẽ chẳng bao giờ sai. Trưa nay đến lúc tìm vợ thật san để gặp gỡ lần cuối tòng tắt điện bụng Lúc ôm nhau trên giường Cả sẽ nói vài câu chan chứa ân tình trước lúc chia tay Bây giờ nghĩ lại Tổng thấy xấu hổ Vì sự chủ quan nhầm lẫn của mình Cả chớp mắt bảo tâm Thôi Về nhà mày nhọc Thật sao Toàn kéo vợ đi Nhưng sự nhớ ra một điều gì Vội Đưa tay cho Tổng bắt và nói Thôi Mai mày đi Mạnh giỏi nha Nghe chồng từ giả Tòng, vợ thật san chối mắt hỏi lại. Ủa, mai anh đi đâu? Thật san đáp thay Tòng. Đi Mỹ chơi đâu? Vợ gã reo lên. Ồ, vậy là anh đi chung với anh Huỳnh? Tòng khẽ gật đầu. Mặt lại càng buồn thiêu. Bây giờ phút này, vợ thật san chỉ còn nghĩ đến Huỳnh. Nàng giơ tay chào Tòng. Và nhắc lại câu nói của chồng. Đi mặn giỏi nhé. Không thèm đáp, kéo tay tâm rẽ sang hướng khác, bỏ mặt vợ chồng Thạch San đứng đó. Tính ra tổng số tiền mà Tổng đã nộp cho vợ Thạch San trong hơn nửa năm vừa qua cũng khá bộ. Chưa kể bạn bè Tổng giới thiệu đến cho nàng, cũng là một con số đáng kể. Bất giác, Tổng chớp mắt, thở dài thườn thượt. Phía sau lưng còn nghe thấy tiếng Thạch San hăm hở bảo vợ. Dạ, mình đi qua tìm, Thằng Phước đi. Đi đường một quãng. Tâm không nhịn nổi. Buột miệng chửi. Đủ má tao chưa thấy thằng nào ngu như thằng Tạch San. Làm mình mất công. Chạy đi kiếm nó. Con vợ nó ngồi ôm thằng Huỳnh ngay trước mặt. Mà nó cũng chẳng làm gì hết trơn. Chỉ nghĩ đến tiền. Tòng cười buồn phụ họa. Thì vợ nó ngồi ôm thằng Huỳnh để đòi nợ mà. Tâm ngờ ngợ hỏi lại. Nhưng mà sức mấy thằng Huỳnh trả? Tao thấy rõ ràng. Là chính con vợ nó. Móc tiền chấm túi ra đưa cho nó mà. tại không? Tổng ngàn giọng. Chứ còn gì nữa. Chỉ có thằng thạch san đuôi. Mới không thấy. Thế nhưng mà thôi. Giạc chuyện nó đi. Về nhà mày nhậu. Giờ này. Chắc mấy bà làm xong đồ nhậu rồi. Rồi Tổng. Vừa bước đi. Vừa đổi đề tài. Nói lung tung. Chuyện này nhảy sang chuyện khác. Lắm lúc. Chẳng có gì đáng cười tòng cũng cách tiếng cười vang, làm như đang rất vui sướng trong lòng. Thái độ ấy chẳng qua là Tổng tự đánh lừa mình và muốn lừa cả tâm để hiểu rằng câu chuyện vợ Thạch San ngồi với Huỳnh, không có gì làm cho Tổng phải bận tâm. Mới đó mà Tổng đã quên hẳn rồi. Tổng mở gói thuốc tút ra một miếu gắn lên môi rồi thò tay vào túi quần tìm hộp diêm tay gã chạm phải một cái gói nhỏ làm gã chợt tắt ngay nụ cười món quà tổng tính trao tặng vợ thạch san vẫn còn nằm im trong đó nó chẳng đáng giá bao nhiêu thế nhưng chứa đựng cả tấm lòng của tổng dành cho nàng một sợi dây đeo cổ tổng nhờ cảnh sát phi mua ở tiệm kim hoàn ngoài chợ định bụng hôm nay Khi nằm với vợ thạch san lần cuối, Tòng sẽ run run, đưa cho nàng làm kỷ vật chia tay. Tòng nén tiếng thở dài, lầm lũi bước đi. Ngang qua một lỗ cống, Tòng rút vội, cái gói đựng sợi dây chuyền ra, quăng mạnh xuống nước, cho dòng nước cuốn trôi đi, cùng với rác rến. Gã thở mạnh, và thấy trong lòng nhẹ nhõm một phần nào. Hai đứa về tới Bi Lê, lúc hậu và hiên vẫn còn đang lúi húi trong bếp hai người hàng xóm được mời là ung vĩnh và tạo đều chưa qua nhưng mai đã có mặt từ lâu phụ chị em hậu nấu nướng vốn thản thạo chuyện bếp núc mai coi việc sang giúp chị em hậu là một thú vui để nhớ lại những kỷ niệm ở quê nhà khi mai mới gặp tạo ở chung một building chỉ có mấy căn hộ ngày ngày ra vào thấy nhau Mai và Hiên đã trở thành đôi bạn khá thân Sau vài lần tiếp xúc Thêm vào đó Mai cũng thích hát Và thường chạy sang nhà Hiên Hoặc rủ Hiên sang nhà mình Để nhờ Hiên dạy cho một số bài mới Ngày còn trong nước Chuyên đi ở giúp việc cho người ta Đã dĩ nhiên dù mấy hát đến đâu Mai cũng chẳng bao giờ có cơ hội Qua đây vị thế của nàng Thay đổi hẳn Nàng muốn theo đuổi cái thú mà nàng cho rằng mình có khả năng. Nàng đã theo Hiên đến họp mặt ở nhà Hải một lần. Đã hát thử và được Hải khen là có giọng tốt. Thành đã từ đó, Mai đã càng tự tin hơn. Dù rằng trên thực tế, Mai chưa biết một chút gì về nhạc lý. Chưa thể hát theo nhịp của đàn được. Chẳng cần Hiên phải kể, Mai cũng biết chắc. Tâm không thể là chồng thật của Hiên. Chỉ vì muốn xuất ngoại mà Hiên đành phải chấp vá mà thôi. Duy có một điều Mai không hề biết là sự chịu đựng hồi hộp hàng ngày của chị em Hiên khi có tâm ở bên cạnh. Nỗi lo thầm kín ấy, Hiên luôn giấu kín và che đậy bề ngoài. Mỗi khi gặp Mai, Hiên thường tỏ ra hồn nhiên, vui đùa, làm Mai cũng tưởng Hiên đang hạnh phúc như mình. Từ ngoài cửa bước vào Tổng bước thẳng xuống bếp chào hậu Và hiên rồi thân mặt hỏi Bữa nay mấy bà cô cho ăn món gì đây? Mai vui vẻ đáp Bí mật Mấy ông cứ lên nhà ngồi chơi đi Chừng nào xong Sẽ dọn lên Không thể nói trước được Tổng cười nhẹ Vậy đi càng đỡ cho chúng tôi Dích lời Tổng quay ra cửa Tâm vừa khui chai bia đưa lên miệng tuồng ực thấy tổng đi ngang tâm chai trao chai bia uống dở cho tổng rồi đang ngồi ngoài hiên hóng gió tổng uống một hớp lớn đẩy nút chai tập ở góc nhà rồi cũng theo ra ngồi xuống bên cạnh đầu óc gã vẫn còn nặng chịu về hình ảnh con vợ tặt san ngồi ôm thằng huỳnh ở dưới gốc cây có cái gì tức tối lắm mà tổng chưa tháo gỡ được Khiến cho gã cứ thế nghẹn nghẹn ở cổ Đời Tòng ít khi có những phán đoán lầm lạnh Hôm nay có lẽ là lần đầu Cái thằng Huỳnh mà Tòng Vẫn coi như là một thứ đàn em hạng bét của mình Vừa xấu xí Vừa nghèo rất mùng tơi Quan năm Ăn cơm tập thể Nếu không có Tòng Thì chắc từ khi nhập trại Cho đến lúc lên đường Chứ biết hàng quán là gì Và nhất là nếu không có Tòng Thì chẳng bao giờ Huỳnh có khả năng bén mạng đến nhà Thật San Bởi điếu thuốc nó còn phải ngửa tay Đi xin Thì nói chi đến chuyện xa xỉ là ôm vợ Thật San để giải sầu ấy thế mà giữa bao nhiêu gã đàn ông Kể cả người hào sảng như Tòng Vợ Thật San lại chọn Huỳnh làm người yêu Tòng không thể hiểu được Nhưng đàn cắn răng Nhìn rõ sự thật hiện ra trước mắt Dĩ nhiên Tòng không yêu vợ Thật San Thế nhưng Tòng tức lắm Tự giận mình đã đánh giá sai thằng Huỳnh Phải nhất là bởi Tòng đã chủ quan tin rằng Vợ Thật San có tình cảm riêng với mình Để bây giờ Tòng phải ngượng với thằng Tâm Đang biên man tư lự Bỗng Tòng giật mình Đi nghe cái tiếng của ai gọi tên mình và Tâm Cả hai cùng ngẩng lên nhìn Thấy Hải sách cây đàn guitar. Bước tới bên cạnh Thi, Tòng đứng bật dậy chào Thi và bắt tay Hải. Trong phút chốc, Tòng thấy lòng ấm lại, vì biết buổi tiệc hôm nay, Hiên bày ra để tiễn chân Tòng và muốn cho không khí đáng nhớ hơn, Hiên đã mời cả Hải đến để đệm đàn cho nàng hát riêng cho Tòng những bài mà Tòng ấn thích nghe từ trước đến giờ